Chương 2 Bừng mắt ra, pha ngồi nhổm dậy Tuy ít ngủ, nhưng anh tỉnh táo lắm Anh lắng tay nghe tiếng vợ thở đều đều Bèn khẽ ra, nâng hé cái liếp để đi lại nhà bếp Trời xanh ngắt, vầng đông đã ứng đỏ Nhưng anh nắng chưa láng đi tận sân Gió hiu hiu, làm sao sạc bụi tre Bỏ rơi những chiếc khô bay tơi tả Đứng một nơi dâm mắt và nghĩ đến vợ đẻ con trai pha sung sướng khoan khoái lạ. Anh đã lần quần mãi đêm qua, về nghĩ đặt tên con, và định ngay hôm nay, trước khi ra đồng cấy nốt cho bà trưởng bạc, anh sẽ vào nhà thơ ký, nhờ ông ấy vào sổ khai sinh cho. Bỗng một con gà mái đi kiếm mồi, từ sau nhà ra sân trước, làm anh chú ý. Tự nhiên, anh nghĩ đến cách sinh nhai vất vả của vợ. Mấy hôm trước, chị vẫn tỏ ý tiếc mấy buổi trở, khi phải nằm một xó. Con gà lò dò đến gốc câu, Bới đất rỉa sâu, rồi ngẩng cổ lên nhìn, và nhúi một cái, nó nhảy đứng bám vào thành vàng. pha sợ bẩn nước, dơ tay ra đuổi. Con vật hoàng răng rộng hai cánh nhảy xuống. Bất đổ, con chó mực sổ ra theo đuổi. Con gà cuốn queo, vỗ cánh bay đành đạch, và cục cục kêu. Chó vổ theo, gà quăng quắc chạy, và hai con đuổi nhau sang vườn bên cạnh. pha chắc tiếng động này làm vợ thức giấc. Anh không thổi cơm vội, Hãy đứng ở góc nhà xem tình hình. Thì quả nhiên, chị đã ló cái mặt xanh nhật ra ngoài cánh lếp. Gớm, gọi mãi mà trả thưa Người đàn bà ấy có dáng rất mệt nhọc. Và vì mới đẻ, nên lại như gầy thêm. Chị tùm hôm cái khăn vuông, mặc áo nâu dài và lận đôi dép một. Người ta bảo phụ nữ thuộc về phái đẹp. Xong sự thực, với chị pha hiện giờ, cậu ấy hoàn toàn có nghĩa mỉa mai. Pha nhìn bộ dạng ốm yếu chán nàng của vợ Thì thương hại Anh nói Tôi thổi cơm cho bú nó ăn Rồi đến đi dự báo tin Và xin cành cao Mang lại nhà ông ký chỉnh Nhờ khai sinh cho thằng cu mới được Thôi phiền lắm Đi dự với tôi thì hán tiếc cái gì Pha chắc chắn như vậy Vì dự là em vợ Và hai anh em vốn thân nhau Nhưng vợ anh lại nói Đi đâu mà vội Trẻ con mà cứ chụp ảnh là một Khai sinh là hai là chú đội đấy Pha cười Vẽ, còn bé dại trước Thì ai khai sinh cho nó Đoạn anh vui vẻ mà rộng liếp ra Và cùng vợ ngồi trên phàn bàn việc Này, bú, bú nó à Tôi định đặt tên cho thằng cu là trộn Bú nó bảo thế nào Chị nhăn mặt lắc đầu Không gọi thế, tên xấu lắm Hôm nào đến nhờ ông làng sáng Đặt tên cho nó Ồ Chả chữ nghĩa gì, rõ nhà ai, qua nhà ấy, không cần, quấy, quậy, hỏa xáo, pha, thì tên thằng cu là trộn, thế phải. Nhưng các bác có đặt tên cho lũ cháu thế đâu, thì con bác quậy cha la sỏi, là xanh là gì. Vợ chồng đứng dở câu chuyện, bỗng bên hàng xóm, có tiếng thè thẻ của bác Trương Thi gái mắng con. Thằng Yển hư thật, mày có tìm xem nó đâu không, bàn sáng nó vừa làng vàng đây mà. Bác trường trai ồ ồ nói Tao thấy nó chui qua hàng rào bác pha đấy Bác trường gái lạc thẻ thẻ Thế thì sao mà tìm Thấy đứa nào ăn cắp Đem mà đào mạ bố nó lên pha bị nói cạnh Bỗng nảy ra ý kiến Bù nó ơi, phải rồi Rồi anh nói thì thầm Chị pha có mặt gắt Cái gì, nói to lên nào Tôi nghĩ ra tên thằng cu rồi Tên là gì Để tôi bàn với cậu giữ Rồi mai hãy khai sinh Mai tôi bảo Chị pha cao nhỏ Lại còn mai vết chàng kia Thế nó bây giờ thì làm sao Phà vui vẻ bảo vợ Đặt tên nó là Bạch Sao là Bạch Thế nhé Trường thì nó đặt tên con nó là ỉng Tội gì mình không gọi tên mình là Bạch Vợ pha tươi tỉnh thân mặt nói khẽ Thế tên bố nó là Bạch à Phà vinh váo đáp Ừ Ừ, chỗ hàng xóm với nhau, mà nó đi lấy tên bố mình đặt cho con nó, thì tội gì mình không báo thù. Không đặt thế, lãng nước lại bảo mình lép. Hai vợ chồng đồng ý với nhau, nhưng trong buồng thằng bé con khóc, làm cho tất câu chuyện đứng nồng nàng. ổ gớm, khoe chưa? Đã ra ngoài đấy à? Pha nhìn ra ngõ, thấy bà trùm sổng đứng chống gậy đi đến, và theo sau là bác san gái, con dâu bà. Bà trùm nói, Chứ lị người ta yếu như mày ấy Mẹ mới nó đẻ xong Nó lội sông ào ăn trộm liền để sáng hôm sau đem ra chợ bán pha chạy ra đón hai người Bà trùm bảo Hôm nay tôi nghỉ buổi chợ Độ này cũng ế hàng Bác San dừng lại Dơ dòi đánh chó và nói Tôi thấy bà tôi nói bác gái ở cữ Nên sang thăm đây Tạ ơn bác Thế bác gái ở cữ thằng cu hay cái đĩ Tuy pha cho câu trả lời là thừa Nhưng cũng đáp cho phải phép Thằng cu bác ạ Bác San chẳng ngạc nhiên Và cũng chẳng mừng hơn tí nào Tuy vậy bác cũng Ồ thế à Thế bác gái nằm đâu Pha cho câu đáp của mình là vô ích Vì bác San vừa thấy vợ mình vào buồn Bồ cháu nằm trong kia bác ạ Bà trùm chống gậy Cố dướn mình bước lên thèm nhà Rồi quay bảo con dâu Trốc nữa về Mày nhớ xin bác ấy nắm lá rành rành nhé Tối qua tao thức khuya Mắt lại cạnh lên rồi Bác Sàn không đáp Vẫn thân mận với pha Thầy nói bác gái ở cứ gọi là thế Tôi có chục trứng cái Đem sáng bác ăn kiêu Pha cảm động đáp Bác lại cứ cho Bà tắm cho cháu Tôi chở có gì cho lại Thế mà Bà trùm quay lại nói Nhà nó biếu bác Bác cứ nhận đi cho nó được không Ngày trước nhà bác ở cữ thằng cu chấp, bác gái cho những năm quả trứng gà kìa mà. Pha từ chối cho phải phép, tuy vẫn biết mình có quyền nhận đồ biếu trả nợ. Anh chẳng ngần ngại lâu, giơ tay cầm lấy sâu trứng cái và mời khách ngồi chơi ở quán. Vợ anh bế con ra, bác Sàn đỡ lấy thằng bé, nhìn mặt nó hôn hít nó. Một lát Pha đứng dậy nói, mời mấy bác ngồi chơi, tôi đi đằng này có tí việc. Bà trùm cơ trừng vì thông minh Hay hoặc về lịch duyệt Đoán ngay chủ nhân định đi làm cái gì Vội vàng gạt Đi đâu, đừng làm cơm nước gì đấy Chúng tôi ăn cả rồi Chị pha nhét mép cười Không phải chúng cháu định đến ngày cữ Mới mổ con gà Trước là cúng mổ, sau là mời bà Mời bác đến uống rượu Bà trùm chữa thẹn cười ha hả Ừ, bây giờ có gà cứ nuôi cho béo đi pha nói cho lạc câu chuyện Tôi đi khai sinh cho thằng cu đây. Vốn quen sống giản dì, bà trùm trịnh trọng mắng một cách thân mặt. Thôi đừng vẽ, lên 5 lên 10 nhà trời chúng sống, lúc nào khá chẳng được. Thưa, bác tân cháu phải phép nhà nước, bây giờ như thế, không có bố mẹ phải phạt. Thôi đi, phép vua thua lệ làng, tộc ở đây không có khai sinh như thế, lúc nào người ta phạt, cứ bảo ông già bà cả ở làng này, xưa này có khai sinh bao giờ. Sao vẫn sống lâu bảy tám cả Bác Sa nói Thế hai bác đặt tên cháu chưa Rồi Vẫn giọng thân mật Bà trùng móng Gớm tên tuổi làm gì cho sướng Cứ thằng cu mà gọi Chị Pha ngồi vững lại Vì chị cần phải kẻ lẻ Bà với bác tính thấy Thì ai nhịn được Bên ấy hắn đặt tên cho thằng bé Trùng với tên ông cháu Thì tôi tội gì không lấy ngay tên bố hắn Đặt cho con tôi Để tôi xéo cho sướng cái mẫu Bà Trùm làm như cũng giận lắm Hỏi dồn để thỏa trí tò mò Ai Chị Pha trỏ sang bên nhà Trương Thi Lại còn ai Thế bác định đặt thằng cu tên Bạch à Ừ Bác Sàng càng Thôi người ta không biết Bác Sàng bảo người ta một tiếng để người ta đổi tên đi Chứ hàng xóm lăng diệu với nhau mà Chị Pha vạch sông chiếu Tức tôi nói Tôi nói dối tôi chết Còn bao nhiêu cái út ức tôi chịu nhịn 7-8 tháng này Nó làm như bắt nạt tôi không bằng ấy. Bác Sàn vẫn can Thôi, máu non đừng nghĩ ngợi. Bà trùm hất tất cả cái mặt đánh đá vào con dâu, thử môi giả mắng. Câm mồm đi, chứ lại như vợ chồng nhà mày ấy. Bác Sàn lởm cãi. Bà bảo vợ chồng nhà tôi làm sao? Bà trùm quay mồm ra. Thôi, già này xin, mạnh kiếp. Bà chả thấy chúng nó làm gì cũng phải câm họng. Bà thì bà chửi cho ủng mộ tam đại tứ đại Chứ bà lại chịu à Bác san sừng sộ toan cãi Nhưng chị pha can Thôi xin bà xin bác Để đến bật khác Bà tính tôi làm như thế có phải không Bà trùm khen Phải ăn miếng chả miếng Chứ cứ chịu nước lép thì có hoạ Chả có thì kiện nhau đến tam phổ tứ phổ Chứ chắc đã làm gì nhau tốt Nói đoạn Bà trùm lấy nước tắm cho thằng Bạch Rồi vẫn tức con dâu Bà mắt mẹ chào hai bác rồi về trước Bác sàn bế thằng bé Vạch vú cho nó bú Rồi khi thấy mẹ chồng ra khỏi cổng Bác bảo Tôi ghét cái lối bà ấy Cứ đem chuyện nhà nọ đi nhà kia nói Ấy rồi thế nào nội ngày hôm nay Bên Bắc Trương cũng biết chuyện này cho mà xem Ở trong làng trong nước Nhất là hàng xóm láng diệt Ta nên chín bỏ làm mười Chứ không thể thù hận nhau đời đời Rất câu nói Đôi bạn đã nghe tiếng bà Trùng léo xéo bên nhà Trương Thi Và chỉ độ 10 phút sau Ngay bên hàng rào cạnh vách Tiếng thẻ thẻ của vợ Trương Thi Đã nổi lên để bình một bài văn bất hổ Làng trên sông dưới Bên sau phía trước Bên ngược bên xuôi Tôi có con gà mái sáng Nó sắp gẹo ổ Nó lạc ban sáng Mà thằng nào con nào ở gần đây mà qua Đứa ở xa mà làm Nó dây tay mặt Nó đặt tay trái Nó bắt mất của tôi Thì buông tha nó ra Không thì tôi chửi cho đứa ơi. Chém cha đứa bắt gà nhà bà Chiều hôm qua bà cho nó ăn hết còn Sáng hôm nay con bà gọi hãy còn Mà bây giờ mày đã bắt mất Mày muốn sống mà ở với chồng với con mày Thì mày buông tha thả bỏ nó ra Cho nó về nhà bà Nhược bằng mày chấp chiếm Thì bà đào thằng Tam Đại Tứ Đại Nhà Mày lên Bà khai quạt săn bằng Ngũ Đại Lục Đại Nhà Mày lên Nó ở nhà bà Nó là con gà Nó về nhà mày Nó biến thành cú thành cáo Thành thần nanh đò mỏ Nó mổ trong một con Mổ cái nhà mày cho mà xem ở cái thằng chết đâm Cái con chết rỉa kia Mày mà giết gà nhà bà Thì một người ăn chết một Hai người ăn chết hai Ba người ăn chết ba Mày xuống ôm phủ Mày bị quỷ sứ thần linh rút ruột ra Ơ cái thằng chết đâm Cái con chết xìa kia Chị pha cầm tức Như chính trị bị trời Chị run lên nghiến răng Xìa sói bảo bác sàng Đấy bác sàng Ai mà nhịn được